Tiểu thiết, biệt ly ơi chà mì. Tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio đà mai.com Chương 12 Suốt mùa hè, Bảo Lâm sống trong cảm giác bay bổng Cuộc sống khá bận rộn, Bảo Lâm ít có mặt ở nhà. Cũng may là có người làm phụ chăm sóc cho mẹ. Bình tình của bà Tố Trinh lúc gần đây khá lên trong thấy rõ. Sau ngày Bảo Lâm ngã lên đóng mảnh chai, bà như hồi phục phần nào ý thức, không còn dằn vặt Bảo Lâm nữa, đòi lúc bà tịnh hẳn không còn nói nhảm hay đập phá nữa. Ông Vĩnh Tú cũng cảm thấy tuy mùa thu đã trôi qua, nhưng trên khuôn mặt, trên mắt, trên môi cô, con gái ông, mùa xuân vẫn còn phản phất. Mùa xuân đến với Bảo Lâm đó là một niềm vui, một an vui của người già, chứ trước giờ cứ thấy con ủ dột, hoài vọng về mối tình tan vỡ. Tuy không nói ra nhưng trong thâm tâm ông, ông không yên. Rồi ông Vĩnh Tú hiểu được một điều đó là cần phải nói chuyện với Tạ Thắng. Phải làm sáng tỏ chuyện của Bảo Lâm với Thắng. Nhưng ông chưa kịp nói ra ý kiến thì Tạ Thắng tự đến. Chuyện này được phát trên trang audio truyền Hôm ấy là một buổi tối. Trong căn phòng chật hẹp, cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa hai người. Bảo Lâm thì cố tình lánh mặt vì Bảo Lâm hiểu rằng Trong những cuộc nói chuyện như vậy, sự hiện diện của mình sẽ làm không khí mất tự nhiên. Bảo Lâm đã đến nhà của chị em dù bình chơi. Khi Bảo Lâm trở về thì đêm đã khuya và Tạ Thắng cũng không còn ở đấy. Ông Vĩnh Tú chắp tay sau đích đang đi tới đi lui trong phòng khách. Thái độ ông trang nghiêm. Bảo Lâm vào nhà nhìn ra, cảm thấy lo âu. Không biết hai người đã nói với nhau những gì. Bảo Lâm hiểu tính ông Tú cha có một tâm hồn khép kín con tả thắng đương nhiên là một con người cao ngạo kiêu hẳn cuộc nói chuyện rất có thể đã có những va chạm bảo lâm sợ nhất chuyện đó nàng len lén nhìn cha khuôn mặt cha như có vẻ suy nghĩ nặng nề bảo lâm nghĩ vậy là mi rồi cha đã có định kiến về thẳng trên phương diện quan hệ với phái đẹp bây giờ nếu họ lại va chạm nhau thì khó xử vô cùng Rồi có thể cha bắt ta cắt đứt quan hệ với thắng, ta phải làm sao, phải xử trí sau đây. Bảo Lâm rụt rè gọi, cha. Ông tỉnh tú quay sang nhìn con gái, rồi ngồi xuống ghế, ông rót một ly trà chậm rãi uống. Bảo Lâm, hẳn con cũng hiểu tạ thắng đã đến đây với mục đích gì chứ. Bảo Lâm hồi hộp, thật ra nàng chỉ muốn tạ thắng đến để làm quen, một cách trải đường cho những lần sắp đến. Anh ấy nói là đến để thăm cha. Ông Vĩnh Tú nhìn con gái, không phải chỉ là thăm xuân, ông ấy đến đây để xin phép cha cưới con đấy. Cưới con? Bảo Lâm mở con mắt nhìn cha. Nàng không ngờ tạ thắng dám đề cập thẳng chuyện đó. Bảo Lâm lo lắng, không hiểu phản ứng của cha ra sao. Ông Vĩnh Tú chậm rãi hỏi. Bảo Lâm, cha hỏi thật con nhé, con có yêu tạ thắng đến độ nhận lấy thắng làm chồng không? dạ cha bảo lâm nhìn xuống nàng không trả lời thẳng câu hỏi nhưng ánh mắt thái độ bảo lâm là một câu trả lời xác đáng, đáng nhất còn gì nữa nghĩa là con đồng ý chứ gì bảo lâm hơi lúng túng gật nhẹ đầu lo ngại nhìn cha ông vĩnh tủ ngồi yên bảo lâm hồi hộp nhìn cha chờ đợi cha cha không đồng ý à ông vĩnh tủ bỗng nổi. Qua đây này con. Bảo Lâm giống như chú dê non đến trước mặt cha. Ông bệnh Tủ nắm lấy tay nàng. Tạ Thắng là một người đàn ông khá lôi cuốn, lại có tên tuổi. Bên cạnh ông ấy còn có một mẹ già lớn tuổi và một đứa con riêng 18. Như vậy, nếu con chấp nhận làm vợ cho một người đàn ông như thế thì khá vất vả đấy. Không đơn giản đâu. Nhưng nếu con thật tâm yêu thì cha cũng nghĩ là một người đã từng va chạm. Nhiều khổ đau và hiện hậu như con, mọi thứ rồi cũng ứng phó được. Cha tin là con sẽ thành công, hiện sao con hỏi kỹ lòng mình trước khi quyết định là được. Bảo Lâm nhìn cha cảm động. Cha, cha đã đồng ý rồi ư? Ông Vĩnh Tổ cười. Muốn không đồng ý cũng khó. Tạ Thắng có cách nói rất thuyết phục, rất cương quyết. Cha đã tự hỏi, nếu cha không đồng ý thì anh ta có thể bắt cóc con đưa đi không? Bảo Lâm, quả thật cha không ngờ, cha lại có thể có một chàng rể nổi tiếng như vậy. Cha chỉ không vui vì tạ thắng tuổi lớn hơn con nhiều quá. Nhưng mà cậu ấy lại tiếp phục rất hay. Rõ ràng ngoài tạ thắng ra, không thể có người đàn ông thứ hai nào có thể hiểu được. Cảm phục được cái cao ngạo, cố chấp, tự tin và bản lĩnh của con. Với tạ thắng, những đứa con trai khác bằng tuổi con, nói như ông ta, trước mắt con chỉ là những đứa con đích mới lớn cha không làm sao khác hơn được. Bảo Lâm, con cần có một người bạn là một người đàn ông đã trưởng thành, có kinh nghiệm sống từng trải. Người đàn ông đó không ai khác hơn là Tà Thắng. Nói thật, cha vui lòng. Bảo Lâm chào mày. Anh ấy đã nói với cha như vậy hay tự cha nhận xét? Tà Thắng là con người tự tin, cao ngạo võ đoán, nếu không có những điều đó, còn có yêu anh ta không? Bảo Lâm đỏ mặt ồ cha ông vĩnh tú buông tay con gái ra rồi nói đó con thấy không cha hiểu con mà thôi được rồi cha cũng đã quyết định và tà thắng muốn cuối năm nay sẽ cử hành không lễ con cũng không còn nhỏ nhắn gì con phải lập gia đình nhưng cha cũng đã nói cho tà thắng biết là con gái của cha ngoài cái khói ốc ra cha không có của hồi môn nào để con mang theo cả nhà ta nghèo như con biết đấy ồ cha Cha thật khiêm tốn. Ông Vĩnh Tú nhìn con triều mến. Không phải sao, con của cha có khá nhiều ưu điểm về tinh thần. Có hiền này, chịu cực khổ này, nhận nhận này, biết lo cho người khác hơn bản thân mình. Bảo Lâm quỳ xuống dưới chân cha mắt đầy lệ. Cha, cha có biết là cha có khuyết điểm to lắm không? Cái gì thế? Cha quá yêu con, lúc nào cha cũng ngủ ý tốt về con chứ nào con được như cha nói đâu. Ông định tú, cuốt lấy mái tóc Bảo Lâm, lòng tổn sang. Sau khi Bảo Lâm đi lấy chồng rồi, nhà sẽ còn lại ai? Ông đã già, vợ lại bệnh hoạn, con thai thì đã chết yểu. Cuối cùng rồi cuộc đời này dân hiến cho ông cái gì? Danh rằng mỗi người có một số phận riêng, nhưng cuộc đời của ông sao nghiệt ngạ quá. Bảo Lâm hỏi, cha à, mẹ có biết chuyện này chưa? ông vĩnh tú gật đầu nói có lẽ biết phần nào con biết là nhà chúng ta vách gỗ cửa gỗ nói cái gì ở phòng ngoài phòng kia nghe hết nhưng mà mẹ con ở trong nhà trong không có ra ngoài này nên ta cũng không thấy cha định là từ từ rồi sẽ cho mẹ con biết vì bây giờ cha không đoán được phản ứng của mẹ con sẽ thế nào mong sao bệnh của mẹ con dứt hẳn đó là niềm vui lớn của gia đình ta mẹ hấp bệnh con lấy chồng xứng đáng, còn niềm vui nào lớn hơn? từ từ rồi cha sẽ nói. Bảo Lâm gật đầu. Nàng cũng đang phân vân. Sau khi lấy chồng, cha sẽ sống ra sao? tội nghiệp cha già, mẹ bệnh, nhà lại không còn người. Nhưng rồi Bảo Lâm cũng ngẩng lên nhìn cha nói. Cha yên tâm đi, con lấy chồng, cha sẽ không mất con gái đâu. Cái lại, cha sẽ có thêm một đứa con trai đấy. Ông Vĩnh Tú thở dài. Bảo Lâm. Con quả là đứa con gái đáng yêu, mong rằng trời đất sẽ phù hộ để con mãi mãi sống trong hạnh phúc. Thế là mọi chuyện coi như đã quyết định. Ở nhà ông họ tạ, tình đó được loan điên với cái không khí vui tươi. Nội của Trúc Vĩ nắm lấy tay Bảo Lâm, nắm nghĩ một cách hài lòng. và Quay Sang nói với Vũ Ngô, Vũ thấy không, tôi đã bảo rồi, Bảo Lâm có dáng dấp đẹp, có trình độ lại thông minh, nhất định phải có hạnh phúc. Tôi có không ngờ, nó lại là con dâu của mình, quả thật con trai tôi tốt phúc lắm. Tạ thẳng nói, mẹ này, chưa gì mẹ lại đề cao lắm như vậy, mẹ làm như con không ra gì vậy, thế này mà lâm lên chân thì mệt con đấy. Bà cụ cười nhìn thắng, con nghe này, con làm như con hiền lắm không bằng, làm gì có ai ức hiếp được con chứ. Rồi quay sang Bảo Lâm bạch tiếp. Bảo Lâm, con nghe mẹ đừng sợ nó. Nếu nó mà có làm gì con cứ mất lại mẹ, mẹ sẽ cho nó biết tay." Tạ Tà Thánh ngồi phịch xuống ghế. Vậy là nguy rồi, thế này thì cuộc đời con từ đây về sau sẽ ra sao? Bảo Lâm rợ rối, nàng gọi bà cụ bằng cách xưng hô của Trúc Vĩ. Nói à, anh ấy sẽ không hiếp đáp con được đâu, vì bên cạnh con còn có Trúc Vĩ kia mà. Bà cụ chỉnh ngay, con phải thay đổi cách xưng hô chứ. Từ đây con gọi ta là mẹ, là mẹ đàng hoàng có nhớ không? Bảo Lâm đỏ mặt, Trúc Vĩ mở to mắt con tò mò hỏi. Nói ơi, thế từ đây về sao, con gọi là cô giáo hay phải sửa lại là mẹ? Bảo Lâm càng lúng túng hơn. Câu định nói thì bác Tài đã đi vào nói với Trúc Vĩ. Cô chủ, cậu xăm bảo tôi vào đây nói với cô ra xem nhà tỉnh có được không? Vâng. Trúc vị thích thú bỏ mọi người ở lại chạy nhanh ra vườn, cô bé đẹp như một canh bướm. Ông Tà Thắng nhìn theo con gái rồi lại như nhớ ra điều gì, ông quay sang nắm lấy tay Bảo Lâm nói với mẹ. Xin lỗi mẹ, con có việc cần nói riêng với Bảo Lâm. Bà cổ cười. Lấy thấy chưa, mới đó mà chúng đã mời mẹ đi chỗ khác chơi rồi đó. Tạ Thắng không để ý đến lời trách yêu của mẹ, kéo Bảo Lâm vào thư phòng. Chàng khép cửa lại. Ông lấy nàng với một nụ hôn, Bảo Lâm có vẻ bất mãn. Anh kỳ quá, đang nói chuyện vui vẻ với mẹ. Anh lại kéo vào đây làm gì? Anh có chuyện muốn thẩm vấn em. Bảo Lâm tròn mắt. Thẩm vấn em, anh lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Đây đâu phải tòa án, em cũng đâu có tội tình gì. Tạ thẳng nhún vai, em có thấy là anh đang tức cái gì trong vườn không? À, đó là một nhà kính. Rồi sao? Đương nhiên em phải biết, đó là ý kiến của ai chứ? Ai đang ở ngoài ấy làm đốc công? Ai đã khiến cho Trúc Vĩ mất ăn mất ngủ? Dạ. Yeah. Tạ Thắng nhìn vào mắt Bảo Lâm. Thôi được rồi, cách đây không bao lâu, em có cho anh biết là em có hẹn. Mà người hẹn với em bây giờ là con trai của Ngô Trọng Nhàn, tức Từ Tâm. Vậy bây giờ em giải thích đi cái tên Từ Tâm hôm ấy với tên Từ Tâm này có phải là một không? Vâng, là một. Như vậy có nghĩa là thế nào? Bảo Lâm ngập ngừng Anh đừng hung dữ nữa, em mới giải thích. Anh mà hung dữ. Dữ sao, anh vừa giữ và cai nghiệt. Anh nói chuyện với em mà hệt sách như với kẻ thù, tham và vẫn bị can. Em không thích cái lối hỏi chuyện của anh như vậy. tạ thắng trừng mắt. Đừng đuối lý mà quay sang buộc tội anh như vậy, chứ em nghĩ. Từ xăm là người tình của em à? Không phải. Từ xăm là em trai của người bạn học cũ thân nhất của em. Em đã biết hắn hơn 10 năm qua. Từ xăm bằng tuổi đứa em trai mới mất của em. Em xem hắn như em ruột mình. Thì cái tình cảm đó, cái hẹn đó không phải tự nhiên lắm ư. Nếu xăm là đứa em trai thì cùng đi với em đến bệnh viện đâu có gì sai trái, đúng không? Đúng. Lúc đó anh mời em ăn cơm trưa. Mà thái độ anh lại cao ngạo hách dịch. Thì làm sao em bằng lòng được? Thế ư? Nên em đem chuyện Từ tâm ra. Một là chụp anh. Hai là em không thể vì chuyện dùng cơm với anh. Mà bỏ đi cái hẹn có từ trước. Không lẽ em mê ăn đến quên chữ tính? Ờ. Em quen thân với chị của Từ tâm Anh biết mà. À. Từ tâm còn tìm đến gặp em. Kể hết cái ngu của anh ta trong cái chuyện bị gái mồi chai. Cả mồi chài. Cái đó anh thấy có lạ không? À. Từ Sam dám đem chuyện đó ra kể vì hắn tin cậy em. Cũng tình cờ hôm ấy anh sai Trúc Vĩ mang hoa đến nhà cho em. Họ gặp nhau, bắt buộc em phải giới thiệu hai người quen nhau chớ. Ờ. Anh đương nhiên hiểu Trúc Vĩ là đứa con gái thế nào. Con trai nhìn thấy là phải mềm lòng ngay. Ờ. Trúc Vĩ năm nay 19. Tuổi thiếu nữ mộng mơ, từ xăm thì hai mươi lăm, họ bị hấp dẫn nhau, làm bạn nhau, chuyện đó đâu có gì lạ. Đúng rồi, không có gì lạ hết. Vậy thì anh có gì bất mãn em? Có. Cái gì? Tà thẳng kéo Bảo Lâm vào lòng. Em vừa tha tha bất tiệt, em vừa giữ, lại vừa cai nghiệt, em nói chuyện với anh như một kẻ thù, bộ em ghét anh lắm sao? Bảo Lâm chợt buồn cười. Cũng may là nàng chưa bị Từ Xăm làm mẹn lòng. Cũng mai là Từ Xăm chỉ là một đứa em trai. Tình cảm của hai người còn lành mạnh, chưa có một hành động nào để hối hận, bức rứt. bằng không, chẳng biết bây giờ phải ăn làm sao, nổi làm sao. Phải thành thật nhận rằng, có lúc Từ Xăm đã làm nàng sao xuyến, nhưng cái sao xuyến của một thứ tình cảm sẽ chia giải bài của một người chị đối với em, chứ không phải là tình yêu. Với Từ Xăm có khác chút, nhưng đó chỉ là một chút bần bột mềm yếu thường có ở lứa tuổi mới lớn tạ thắng nhìn người vợ sắp cưới thỏa mãn nàng như gỡ được gánh nặng trong tim tạ thắng nghĩ ngợi còn chuyện giữa từ xăm và trúc vĩ chúng nó là những đứa trẻ mới lớn chiên đồng với ngọc nữ hãy để chúng phát triển tự nhiên bốn mươi tuổi đầu như ta vẫn còn phải săn bắn tình yêu thì nói gì tuổi trẻ Nghĩ vậy, tạ thắng giả vờ làm mặt nghiêm lại. Anh muốn cảnh giác em một việc. Việc gì? Từ đây về sau không có quyền chất vấn anh. Bảo Lâm mở to mắt. Thử, câu nói đó để em nói mới đúng chứ. Tạ thắng nói. Anh nói đúng hơn, anh là luật sư. Nhà có một luật sư đủ rồi, không cần phải có thêm một người thứ hai. Em nói rõ chưa? Không được sử dụng ngôn ngữ lạnh lùng của hành chính trong nhà cái đó tất cả đều do em học được của anh cơ mà bây giờ không cho học nữa bảo lâm nhúng vai giả vờ có một chuyện không biết anh biết chưa chuyện gì anh ích kỷ ngạo mạn cố chấp và bá đạo quá khoan sao vậy em vừa bảo là có một chuyện mà nãy giờ em đã bày ra bốn rồi bảo lâm không nhịn được hét lên ồ Thật không chịu nổi ông, ông là, ông là. Bảo Lâm nói nhưng mà không biết sử dụng chữ gì cho thích hợp thì Tạ Thắng đã tiếp lời. Ông là, người đàn ông dễ thương quá phải không? Ồ, nói mà không biết mắc cỡ. Bảo Lâm quay đi ra cửa, miệng nói. Để em đi tìm Từ Xăm. Tim Tạ Thắng nhảy nhót. Tìm Từ Xăm, em đi tìm hắn chi vậy. Bây giờ Từ Xăm là bạn của con gái của anh rồi cơ mà. Em tìm hắn để nhờ hắn đo xem mặt anh dày cỡ nào. Tạ thắng chụp lấy Bảo Lâm chiếc chặt vào người. Bảo Lâm, em có biết là em đáng yêu cỡ nào không? Anh không làm sao sống mà hiểu em được. Bảo Lâm thở ra, úp mặt vào lòng ngực người yêu, nghe tiếng tim đập rộn rã trong lòng ngực chàng. Tất cả những buồn đau cũ coi như đã qua hết, quên hết. Bây giờ chỉ nên nghĩ đến hạnh phúc, hai chữ hạnh phúc thôi. Em đang nghĩ gì thế? Em đang nghe tiếng đập của tim anh. Thế ư, nó đập thế nào? Yêu em, yêu em, yêu em. Ta thắng xúc động nói. Cảm ơn em, anh biết anh có rất nhiều khuyết điểm. Anh ích kỷ, ngạo mạn cố chấp, bá đạo, anh sẽ sửa đổi. Không cần, em thấy chúng đều đẹp. Cái gì đẹp? Những khuyết điểm mà anh vừa nói. Thật ư? Thật, khi đã yêu thì tất cả khuyến điệp của người yêu đều biến thành ưu điểm. Đúng hơn, khi yêu, ta cũng phải yêu cả điều tốt lẫn điều xấu ở người yêu của mình. Ta thẳng cúi xuống nhìn Bảo Lâm, mắt chờ ương ướt, hạnh phúc như cơn gió mát giữa trưa hè tỏ tới, cả hai người đắm đuối nhìn nhau, hạnh phúc như đang vây lấy họ.